Thời tiêu ngồi trên lóc nhà nhìn xa xa, non xanh nước biếc, nước chảy suối reo, hoa cỏ rực rỡ trải dài đến tận chân núi, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi đến, mang theo hương hoa phẳng phất thật dễ chịu. Tưởng tiến ngoảnh đầu lại mỉm cười với cô. Nơi này không phải thiên đường đâu, đây chẳng qua là một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Thông Giang, khu vực xuyên thiểm, vì vậy thứ em nhìn thấy chính là cảnh thiên nhiên nguyên sơ, sự nghèo nàn và lạc hậu. Giao thông không phát triển, văn minh chưa tìm đến với họ, nơi đây chẳng phải thiên đường gì đâu." Thể Tiêu mũi môi nói. "Tưởng Tiến Tử, anh vẫn lý trí đến tẻ nhạt như thế, đàn ông phải biết phát hiện ra cái đẹp, sự lãng mạn trong mọi hoàn cảnh, như vậy mới có thể thu hút ánh mắt của con gái." Mắt Tưởng Tiến sáng lấp lánh, "Diệp chị rất lãng mạn phải không?" mắt thời Tiêu thần ra, Cô khẽ cười, tay đưa lên xoa xoa bụng mình. Anh ta còn thực tế hơn cả anh, hoàn toàn là một gã đàn ông phàm tục, bị nhuộm đen bởi tiền tài tử sắc, so ra thì Minh Trương lãng mạn hơn nhiều. Tưởng tiến đưa tay vỗ đầu cô. Có thể nói đến hứa Minh Trương một cách nhẹ nhàng như thế, xem ra trái tim em đã từ bỏ được rồi. Chỉ có điều anh nghĩ hứa Minh Trương chắc không muốn gặp em. Mắt thời tiêu như tối sầm lại. Em với anh ấy có duyên nhưng không có phận, chỉ có điều giờ nghĩ lại có lẽ, bọn em hoàn toàn không hợp. Thỉnh thoảng em nghĩ, cố chấp là bởi vì không đạt được, nếu như lúc ấy bọn em cứ như vậy mà chẳng có chút sóng gió gì, có thể cuối cùng tình yêu sẽ nhạt dần, rồi cuối cùng vẫn sẽ chia tay thôi, chỉ có điều sẽ không có sự cố chấp trong tình yêu đó mà thôi. tưởng Tiến gật gù Có lý, vì vậy mới nói em mới là một người thực tế. Em biết không, sự điềm đạm thực tế từ trong cốt cách hoàn toàn có thể coi là sự lạnh lùng. Em đa nghi, em không tin, xuất phát từ nội tâm bất định của em. Thực ra, em có từng nghĩ tình yêu cần phải có sự dũng cảm. Bốn năm trước, em cũng có dũng cảm, nhưng lại dùng nhầm chỗ. Nếu như em dành sự dũng cảm này cho hứa Minh Trương, Có thể hôm nay sẽ có một kết thúc khác. Vì vậy, tình yêu đôi khi cũng cần có tinh thần bất chấp nguy hiểm mới trở nên đẹp đẽ, mới có thể đạt được. Thầy tiêu nhìn xa xa, rồi mới cất tiếng. Tiền bối, anh có tinh thần ấy không? Vì tình yêu bất chấp nguy hiểm ấy. Tưởng tiến ngây người Đúng thế, bản thân mình chỉ biết nói lý thuyết xuông. chào phải bản thân anh lúc này cũng chẳng thể tự giải quyết được hay sao? Chị thầy, chú tưởng ơi, đến giờ ăn cơm rồi. nana con gái của trường thôn chạy ra gọi hai người. Tưởng tiến giờ khóc giờ cười, liền nhìn thấy tiêu vẻ bất mãn. Đã là bà bầu rồi, mà còn là chị, mình chưa kết hôn, sao đã thành chú rồi? Thầy tiêu phỉ gửi đắc chí nói. Điều này cho thấy anh trông rất già, mau tìm vợ đi thôi, tránh để lần sau chẳng được làm chú mà bị gọi là ông tưởng đấy. Thời tiến bẹo má thời tiêu một cái nói, mẹ em độc thật đấy, đi thôi xuống ăn cơm, ba nãy lúc anh lên, thấy bác gái đang nấu cơm độn cho em đấy. Thời tiêu vỗ tay hoan hô nếu ngày nào cũng được ăn món này, em nguyện ở đây cả đời. Thời tiến dìu thời tiêu cẩn thận đi xuống, ở đây người ta thường phơi nông phẩm, chính vì vậy nóc nhà thường là sân phơi lý tưởng nhất, thế nên cạnh nhà luôn có cầu thang lên nóc nhà vô cùng thuận tiện những người trong thôn này đều mang họ Doãn, nhà trưởng thôn cũng không phải ngoại lệ. nơi đây có khoảng hơn 30 hộ dân, cách đó không xa, ở chân núi bên kia còn có hai thôn nữa. Học sinh của cả ba thôn cộng lại với nhau, tổng thể có 105 em, tuổi tác cách biệt nhưng chỉ chia thành hai lớp. Bởi vì quanh đây chỉ có trường tiểu học Tưởng Tiến bỏ tiền ra xây, lấy tên là trường tiểu học Ba Sơn, thầy tiêu từng hỏi Sao lại lấy cái tên đó? Tổ tiến ngẩn đầu chỉ vào dãy núi to trước mặt. Dãy núi bên đó tên là núi Ba Sơn, qua dãy núi đó là đến huyện Thông Giang, là căn cứ địa cách mạng của Xuyên Thiểm, đến giờ vẫn còn doanh trại quân đội đấy. Trường tiểu học chẳng qua chỉ là một khu khép kín, gồm ba dãy phòng, hai bên là hai phòng học lớn, ở giữa là một văn phòng cho giáo viên, mặt nghiêng là hai căn phòng là nơi ở của giáo viên. Trường học cũng chỉ có hai giáo viên, một người là một giáo viên về hưu, khoảng 56 tuổi, người ở làng bên kia núi, một người là sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Tỉnh, tên Doãn Hồng, là người của làng bên này. Hồi đó, sau khi tốt nghiệp đại học, quyết định trở về làng làm giáo viên. Doãn Hồng đã phải chịu được áp lực như thế nào, phải từ bỏ những gì, không cần phải nói ai cũng biết được. Nếu như bảo bạn tạm thời xa lánh sự huyên náo của thành phố, đến một nơi thanh tịnh như thế này, tĩnh dưỡng vài hôm, thậm chí vài tháng, có thể bạn sẽ làm được. Nhưng với một cô giáo trẻ tuổi, từng sống nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt, có điều kiện để ở lại một thành phố mà vẫn lựa chọn nơi này, một ngày, một tháng, một năm, đến giờ đã là 5 năm rồi, cần phải có niềm tin và sự kiên định đến nhường nào. Doãn Hồng lớn hơn thầy Tiêu 3 tuổi, năm nay chưa đến 28 nhưng vẫn độc thân, hơn nữa cô là người sống vui vẻ, niềm vui và sự hài lòng tỏa ra từ tận trong tim. Cô nói với thầy Tiêu, hồi nhỏ đi học, ngày nào cũng phải đi bộ 3 tiếng đường núi, vì thế phải dậy từ 3-4 giờ sáng để lên đường, tối muộn mới về đến nhà. Nhưng cho dù là vậy, trong thôn, người có thể kiên trì đi học như cô cũng chẳng có nhiều, lúc ấy cô nghĩ, nếu như trong thôn cũng có một trường học thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không cần phải đi xa, thật sự quá mệt mỏi. Vì thế, sau khi biết tin trong thôn đã xây dựng trời tiểu học nhưng không có giáo viên, cô kiên quyết quay lại. Cô hy vọng những đứa trẻ trong thôn có thể đi học, tìm hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài, học tập kiến thức từ đó mang lại sự thay đổi cho cái thôn nghèo này. Lý tưởng mới vĩ đại làm sao? thời Tiêu lúc này mới hiểu lời của Tường Tiến. So với Doãn Hồng, Tường Tiến đúng là không vĩ đại bằng. Còn cô thì càng nhỏ bé, chỉ biết những chuyện yêu đương vụn vặt thường tình. Xấu hổ. thời Tiêu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì vậy, khi cô Châu bị ốm tạm thời không thể đi dạy, Doãn Hồng đã đến bảo Thời Tiêu dạy thay. Thời Tiêu đi dạy học với tâm trạng vô cùng háo hức. đứng trên bục giảng cũ nát nhìn những khuôn mặt đói kiến thức ở bên dưới, Thời Tiêu bỗng cảm thấy vô cùng chua xót. dạy học cho những đứa trẻ này cần có sự kiên nhẫn và kỹ năng, bởi vì độ tuổi của các em khác nhau, khả năng tiếp thu kiến thức cũng khác nhau, trình độ cũng không đồng đều, nhưng Thầy Tiêu cảm thấy rất tự tin. Hết giờ học, cô bước ra khỏi phòng, nhìn thấy tưởng tiến đứng trong sân trường đợi cô, nhìn cô từ đầu đến chân nói. Anh rất sợ em cũng thích nơi này, giống như soãn hồng, cả đời không muốn rời khỏi đây nữa. Hai người đi ra khỏi sân trường, men theo con đường nhỏ trở về các nhà nhỏ nơi thầy Tiêu đang ở đường tiến ở trong nhà trưởng thôn, Thời Tiêu vì không biết ở đâu nên đã bảo trưởng thôn là muốn thuê một căn nhà trú chân. Ở con xó bên cạnh nhà trưởng thôn đã xây dựng cho con trai lớn năm ngoái. Nhà đã xây xong ở đường Mỹ Hôm thì hai vợ chồng con trai trưởng thôn mang theo con cái đi nơi khác làm thuê, căn nhà này bỏ không, Thời Tiêu may mắn có chỗ trú chân. Căn nhà còn rất mới, hơn nữa nằm trên giường còn có thể nhìn thấy khu rừng canh. Tươi xanh tươi qua cửa sổ Thời tiêu vô cùng hài lòng Toàn làm phiền trưởng thôn Cô cũng thấy ngại lắm Do đó thời tiêu bắt đầu tự nấu nướng Lần đầu tiên tự nấu nướng siêu đãi tưởng tiến Anh gặp một đũa thức ăn Ăn thử rồi nói Khó nuốt quá Thời tiêu hơi bực mình ăn thử một miếng Không thể không thừa nhận là khó ăn thật Nhưng nhớ lại trước đây Có ở nhà thỉnh thoảng lại nấu nướng Dịp chị ăn sạch trơn Chẳng trừ lại cái gì, còn hôn cô và nói, vợ à, cơm ngon quá, ngày mai lại làm cho anh ăn nhé. Giờ nghĩ lại, chẳng nghĩ khổ vị của Diệp Trì có vấn đề. Nhưng lúc ăn ở nhà hàng cẩm sang, thức ăn chỉ kém thơm ngon một chút là anh liền gọi người quản lý ra, bảo bê đi làm cái khác. Thầy Tiêu, em đang nghĩ gì vậy? sau thường người ra thế? Tưởng Tiến đặt đĩa thức ăn đã sờ xong lên bàn, đưa cho cô đôi đũa. Ăn đi, lạp sườn nấm hương, món em thích ăn đấy. Thể tiêu gắp một đũa bò miệng. Tiền bối, tại sao đàn ông các anh đều biết nấu nướng thế? Đôi đũa trong tay Tưởng Tiến chợt cượng lại. Đàn ông bọn anh ha, còn ai nữa? Hứa Minh Trương hay Diệp Trì? Thể tiêu cúi đầu, gầy cơm trong bát không nói năng gì. Tưởng Tiến đặt bát xuống thở dài. Thời tiêu, suốt cuộc em định ở đây bao lâu, có những chuyện không phải cứ trốn tránh là giải quyết được đâu. Tưởng tiến còn định nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt cuối gầm của cô, ai lại không nén được thở dài. Ngày mai anh về, em có đi với anh không hay là... Em sẽ ở lại đây. Chưa đợi tưởng tiến nói hết câu, thời tiêu đã nhanh nhẹ ngắt lời. Tưởng tiến nhìn cô hồi lâu lắc đồ nói. Thôi thì tùy em, chỉ mong em sớm nghĩ thông suốt. Ăn cơm xong trời đã tối đen, ở miền núi tối đến cũng chẳng có việc gì làm, hai người liền leo lên nóc nhà, tưởng tiến nhìn lên bầu trời thốt lên. Còn nhớ cái lần em kéo anh đi ngắm sao không? Nói thực lòng, đó là chuyện vớ vẩn nhất mà anh từng làm trong đời. Giờ nghĩ lại, dường như kể từ giây phút bị em đâm phải, cuộc đời của anh dường như đã thoát ly khỏi lý trí, vì vậy mới nói. Thời tiêu à, em đúng là một tai họa. Thời tiêu bật cười, thế à, lúc ấy em đâu có biết, trong lúc hoang mang lại đâm phải hot boy của đại học A, đúng là vinh hạnh, vinh hạnh quá. Tưởng tiến sơ tay, gõ vào chán cô, em còn dám nói nữa à, bị em đâm phải anh thì không sao, trong khi em ngồi ở đó ôm đầu khóc lóc ầm ĩ khóc đến thảm thiết, anh bị em làm cho phát khiếp, lúc ấy còn tưởng em bị gãy chân rồi cơ. Lúc đến xem thấy chỉ bị rách chút ra, về sau mới biết em không khóc vì cái chân, mà là khóc vì mối tình đã mất. Nhưng mà làm anh chết khiếp, lúc ấy nhìn em khóc thảm thương, anh đã nghĩ một cô gái xinh xắn thế này mà lúc khóc sao xấu thế. Tể tiêu bĩu môi, khóc mà còn đòi đẹp à, tưởng tiến nhách môi. Chẳng phải trong trường hận ca có nói, ngọc dung dịch tịch mịch lệ lan can Lê Hoa nhất chỉ xuân tới vũ chứng tỏ vẫn có người khóc đẹp chỉ có điều nhìn bộ dạng nước mắt nương mũi tèm lem của em lúc ấy thực sự khiến người ta nghẹn lời. Thầy Tiêu rơi nắm đấm giáng vào người anh sau đó nghĩ lại cũng không nén được cười. Sương 49 tưởng tiến đi rồi. Đứng trên nóc nhà nhìn ra con đường núi phía xa, nơi người đàn ông đang vẫy tay với cô, Thời Tiêu bỗng thấy có chút áy náy. tâm ý của Tưởng Tiến rõ như vậy, sao cô có thể không biết, lúc nào cũng là anh vươn mình che chắn cho cô, mỗi khi cô gặp nguy hiểm, trước đây như vậy, bây giờ cũng vẫn vậy. Tưởng Tiến nổi tiếng ở trường đại học a, sau khi quen biết Tưởng Tiến, Thời Tiêu có nghe được một số tin đồn về anh. Một người đàn ông theo thanh giáo, từ trước đến giờ, chỉ thấy có rất nhiều cô gái đuổi theo anh, nhưng chưa bao giờ thấy anh qua lại với bất cứ cô gái nào. Năm năm trước, lúc anh nhận lời giúp cô, lúc ấy thời tiêu không nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, đó là tưởng tiến. Sao có thể vô duyên vô cớ giúp đỡ một đàn em mới quen biết được có mấy ngày? Có thể trước đây cô ngu ngốc, không biết đến nhưng những ngày ở đây thứ tình cảm thỉnh thoảng bộc lộ qua ánh mắt anh khiến thời tiêu e dè thời tiêu rất lý trí nói như diệp trì là sống vô tâm vô tính nói như tưởng tiến là lạnh nhạt bẩm sinh cô nghĩ kỹ rồi nếu muốn tiếp tục làm bạn với tường tiến chỉ có cách giả bộ ngốc nghếch dù gì giả ngốc đôi khi cũng là cách giải quyết tốt nhất mà dù cảm thấy mình xe đẩy rất khéo nhưng Thời Tiêu đưa tay lên xoa xoa chán mình, ở đó vẫn còn động lại hơi ấm. Cô ngốc à, đừng sợ, nếu người khác không cần em, vẫn còn có anh. Câu này nghe có vẻ chuyện đùa, nhưng giọng nói rất nghiêm túc. Thời Tiêu có thể nhận ra điều đó, nhưng tưởng tiến à, anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn. Cô Thời nước đầy rồi. Hai học sinh ở bên dưới gọi với lên. Thời Tiêu cẩn thận bám vào lan can đi xuống, mỉm cười gật đầu. Cảm ơn các em. Cậu bé mới 10 tuổi đầu, tính tình chất phác và nhút nhát đặc trưng của trẻ em miền núi nhưng lại toát lên về chân thành và nhiệt tình. Thầy Tiêu rất thích nơi này, mặc dù cô cũng hiểu bản thân mình chẳng qua chỉ là đang chạy trốn. Nhưng nơi này khiến cho trái tim cô bình yên. Đôi khi cô nghĩ nếu như cô cũng là một đứa trẻ lớn lên ở đây, mặc dù nghèo khổ nhưng có lẽ sẽ ngây thơ và vui vẻ hơn nhiều. Chớp mắt đã hơn một tháng trời, bên ngoài chẳng có chút động tĩnh gì. Có lẽ bởi vì cái thôn này ở nơi quá heo hút, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cũng có thể Diệp Trì đã quên cô, đang hạnh phúc mỹ mãn bên cạnh phong tiểu thư rồi. Đây chẳng phải là mong muốn của mình sao, nhưng chẳng hiểu sao khi cái ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu, thời tiêu bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu và đau đớn. Thời tiêu lắc đầu thở dài, mình đúng là một đứa con gái mâu thuẫn. Tưởng tiến đi rồi, ngày hôm sau, trong thôn có một người lạ, tên là Hàn Dẫn Tố, một người phụ nữ sâu sắc, đẹp như tranh vẽ. Nhưng từ con người, toát lên vẻ gì đó rất mạnh mẽ, kiên cường, nét hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt, cô là một họa sĩ. Cũng mang theo giá vẽ đến đây để vẽ phong cảnh, Đan Đan nói với thời tiêu. Chị Hàn năm nào cũng đến đây vài lần, hơn nữa, chồng chị Hàn là chú giải phóng quân, rất tài giỏi, đang đóng quân ở doanh trại bên ngoài ngọn núi lớn. Hàn dẫn tố, sẽ ở lại ba ngày, ngoài những lúc vẽ phong cảnh, cô còn tranh thủ thời gian, dạy bọn trẻ một vài tiết mỹ thuật. Nhìn về mặt hào hứng và thích thú của lũ trẻ, thời tiêu lại cảm thấy chua xót. một chuyện bình thường như thế mà ở đây lại trở nên vô cùng quý báu. Hàn Dẫn Tố và Thời Tiêu nhanh chóng trở nên thân thiết. Hàn Dẫn Tố quyết định dọn đến ở nhờ trong nhà Thời Tiêu. Có Hàn Dẫn Tố, Thời Tiêu mới phát hiện mình đúng là một kẻ vô dụng. Tài nghệ nấu bếp của Hàn Dẫn Tố chẳng thể che vào đâu. khả năng nấu món ăn tứ xuyên tuyệt vời, đủ cả màu sắc, mùi vị lẫn hình thức. Thời Tiêu uống một ngụm canh cá, xoa xoa bụng mình, hài lòng thốt lên: Chị Dẫn Tố. Tài nghệ nấu nướng của chị thật tuyệt vời Hàn dân tố đặt đũa xuống Nhìn thời tiêu cười Thực ra Chị làm món ăn hàng trâu giỏi hơn Chị là người hàng châu mà Món ăn tứ xuyên là vì chồng chị thích ăn Nên chị mới học làm Sau này có cơ hội Chị sẽ nấu cho em ăn Chồng chị à Thời tiêu ngẩng đầu lên nói Đàn đã nói chồng chị là chú giải phóng quân Đóng quân bên kia núi Vậy thì chắc chị theo chồng đến đây nhỉ Thế mà em cứ tưởng chị là giáo viên Chị giảng bài rất chuyên nghiệp Trước chị từng là giáo viên Sau khi kết hôn lại ly hôn Sau đó lại tái giá với Trấn Đông Vì đặc trưng nghề nghiệp của anh ấy Nên chị phải nghỉ việc theo anh ấy Hai năm nay đóng quân ở thành đô Có thể sang năm sẽ đi Tây Tạng Thời tiêu háo miệng Dẫn tố bật cười Em thật là dễ thương Giống hệt như con bống nhà chị Bống Ai thế chị? Con gái chị năm nay được 3 tuổi, cách trợn mắt há miệng của nó cũng na ná như em. Nói rồi dẫn tố liếc nhìn bụng thời tiêu, xem ra cũng phải 5 tháng rồi nhỉ, mặc dù ở đây rất đẹp nhưng điều kiện y tế kém lắm, hãy nghĩ cho đứa bé trong bụng mau mau ra khỏi nơi này đi. Thời tiêu chu môi, em muốn ở lại đây cả đời nuôi nấng con trai em. Dẫn tố cười, nụ cười rất nhẹ nhàng, nhìn thời tiêu dường như cô có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình vài năm về trước. Dẫn tố không khỏi lắc đầu, nghiêm túc nói. Chạy trốn thực ra, không thể giải quyết được hoàn toàn vấn đề, chuyện lớn như thế nào, đi qua rồi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy mình vô cùng ngốc ngách. Có thể trong lúc em còn trần trừ, đã bỏ lỡ cảnh tượng đẹp nhất của đời mình rồi. Thầy tiêu ngẩn người chị dẫn tố, chị từng bỏ lỡ ư. Cái gì? Cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời. Dẫn tố lắc đầu, ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc. Không, chị không bỏ lỡ, bởi vì cảnh tượng của chị là sống động, là kiên định, từ đầu đến cuối đều đi theo chị. Trong lúc chị thở ơ không hoành đầu lại, anh ấy luôn ở đằng sau chị, chạm tay vào là tới, nhưng chị vẫn tiếc nuối, dù gì vẫn bỏ qua một chút thời gian có thể hạnh phúc bên nhau. Sáng ngày thứ ba Có hai bộ đội đến dẫn đến đón dẫn Tố đi, bọn họ rất cung kính với chị. Thời Tiêu biết chồng của dẫn Tố chắc chắn không phải là một quân nhân bình thường, chỉ có điều một phụ nữ sau khi ly hôn rồi vẫn có thể hạnh phúc như vậy. Thời Tiêu vô cùng ngưỡng mộ và chúc phúc cho chị, chị rất xứng đáng với hạnh phúc. Thời Tiêu nghĩ kỹ lại những lời dẫn Tố nói, Mặc dù cảm thấy rất có lý, nhưng bảo cô quay về như thế này khiến cô cứ cảm thấy mất mặt làm sao. Thời tiêu cũng không biết suốt cuộc mình cảm thấy mất mặt cái gì, nhưng cứ nghĩ trốn được ngày đó hai ngày ấy hoàn toàn không hay biết. Cô ở đây thì ăn ngon ngủ yên, trong khi Diệp Trì thì đang sắp phát điên lên rồi. Suốt nửa tháng dòng không có tin tức gì. Cô mua vé giường nằm đến thành đô, vậy mà lật tung cả thành đô rồi mà vẫn không thấy tâm hơi đâu, cứ như thể đã mọc cánh bay mất hút vậy. Ba ngày trước, Diệp Trì đến thành đô, cũng may bố mẹ vợ của anh chỉ về nhà vài ngày là đi, nếu không Diệp Trì cũng chẳng biết phải ăn nói ra làm sao với họ nữa. Mẹ vợ thường ngày trông cứ tưởng thờ ơ với mọi thứ, nhưng lúc biết chuyện Diệp Trì khiến cho thầy Tiêu phải bỏ đi, thật không biết bà ấy có thể làm những gì. Diệp Chỉ cũng biết nếu muốn ở với vợ cả đời còn lại, tuyệt đối không thể đắc tội với bố mẹ vợ. Trước khi đi, Diệp Chỉ có đến tìm Quyên Tử. Diệp Chỉ dám chắc nếu Thời Tiêu có liên lạc với ai, người ấy chỉ có thể là Quyên Tử. Diệp Chỉ đập cửa suốt cả buổi, người ra mở cửa lại chính là Tả Hồng, mặt mày hắc ám như kiểu không được thỏa mãn. Anh ta quấn quanh eo một chiếc khăn tắm. Trước ngực có mấy vết cào, trên mặt còn lằn rõ dấu năm ngón tay. Vừa mở cửa, tà hồng đã gào lên: Mẹ kiếp ai thế? Mới sáng ra đã đến phá rối rồi. Nhìn thấy dịp trì, tà hồng vội vàng che đi vết thương trên mặt. Dịp trì chẳng buồn đói hoài đến hành động bịt tai giả vờ. Nghe thấy tiếng chuông của tà hồng hỏi thẳng. Quyên tử đâu? Có ở nhà không? Nói rồi, liền đẩy cửa bước vào, tà hồng vội giơ tay ra ngăn lại. Này, này Diệp Trí, cậu đợi chút đã, đợi ở đây chút đã, để tôi bảo vợ tôi chỉnh trang lại tí có được không? Có câu không nhòm ngó vợ bạn. Mặc dù đang nói suốt ruột nhưng Diệp Trí nghe vậy cũng phải bật cười. Vợ cậu ạ, cút mẹ đi, quyên tử mà chịu làm vợ cậu, tôi đổi thành họ của cậu luôn. Tà Hùng cười nham nhở, nói chung là cô ấy lên giường với tôi thì chính là vợ tôi rồi. Bốp một cái. Tà Hồng bị ai đập vào sau gáy, đứng có mặt sày như thế, anh khóc lóc vật vã, một mực đòi lên giường với tôi. Chúng ta đã nói rõ rồi, đôi bên tự nguyện, cái gì mà vợ với chả chồng, đừng có dở trò này với tôi, nghe mà thấy buồn nôn. Diệp chưa kịp nhìn thấy bộ dáng quyên tử, thì Tà Hồng đã vội vàng che chắn, rồi ôm lấy quyên tử vào trong được rồi bà cô ơi em nói gì cũng được hết em vào nhà ăn mặt đàng hoàng rồi hãy ra như thế này thì còn xa thể thống gì nữa bà đây ăn mặc vô cùng đàng hoàng anh còn đòi hỏi tôi mặc cái gì nữa bộ này lộ ngực lộ chân đàng hoàng cách cọc cô gì diệp trì chẳng hơi đâu đếm xỉa đến hai người bọn họ giờ đến việc của mình anh còn chẳng lo sủi cuối cùng nguyên tử cũng mặc bộ quần áo ngủ của tà hồng rồi đi ra Ống quần sắn cao Bộ quần áo rộng thùng thình Trông như trẻ con mặc quần áo người lớn Khiến cho vẻ đẹp gợi cảm thường ngày Bị xe đi Thay vào đó là chút trong sáng Đáng yêu hiếm có Chịp trì liếc hai người bọn họ Không khỏi nhíu mày Quyên tử ngáp dài một cái Nói chẳng chút thiện cảm Anh đến đây làm gì Ở đây không hoan nghênh anh Tiêu tiêu ở đâu Đâu à Quyên tử cười khẩy lạnh lùng đáp Không biết mà cho dù có biết cũng không nói cho anh. Diệp Trị mặt sắc như sao lam đứng bật dậy, tào Hồng liền vội vàng ấn anh ngồi xuống lên tiếng sàn hòa. Hai người làm cái gì thế? Có gì từ từ mà nói. Anh cũng biến đi, đàn ông chẳng thằng nào tử tế, cả hai cút hết cho tôi. Nguyên Tử vừa nói vừa đạp Tà Hồng thẳng chân, Tà Hồng khẽ rên lên, ngón chân xoay hai vòng. Sao em lại độc ác thế? sau này anh tàn phế là em phải chịu trách nhiệm đấy. nực cười chịu trách nhiệm à? tìm vợ xưa cưới của anh mà bắt chịu trách nhiệm đến lượt tôi chắc. mẹ anh là người đầu tiên không đồng ý đấy. chẳng phải mẹ anh nói tôi là yêu nghiệt sao? anh nên tránh xa tôi ra cho sớm. kẹo tôi lại mang tai họa đến cho anh cả nhà anh đấy. diệp trì nhúm mày. nguyên tử tiêu tiêu đang mang bầu năm tháng rồi. Cô cũng biết cô ấy chưa từng đi xa bao giờ, nếu như có xảy ra chuyện gì. Có xảy ra chuyện gì? Diệp trì, anh đừng mèo khóc tiếng chuột nữa, đừng tưởng tôi không biết những chuyện anh đã gây ra, cho dù Thời tiêu có muốn sống tiếp với anh, tôi cũng không đồng ý. Giờ vẫn còn sớm, giải tán cho nhanh, Thời tiêu tốt xấu thế nào, sau này chẳng liên quan gì đến anh. Cút, cút hết.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 Quyên tử bị tà hồng giữ chặt, ngã vào lòng anh cũng chẳng chút phản kháng, ngược lại còn giáp lại, hôi lên ít hầu của tà hồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Một tay anh ta buông tay quyên tử ra, luồn vào trong lớp áo ngủ của cô vuốt ve làn da mịn màng. Quyên tử cảm nhận rõ ràng sự cương cứng bên dưới cơ thể anh, nhanh như chớp, cô thúc đầu gối lên. À! Tà hồng la lên thảm thiết, cúi gập người xuống ôm lấy cổ quý, xoay xoay mấy vòng vì đau đớn, nguyên tử chỉnh lại cổ áo bị anh ta làm tuột. "Bà đây, không thích thì anh đừng hòng." Tạ Hồng yến sang trèo trẹo, "Rốt cuộc em nịnh giờ trò gì với anh? Chẳng phải em đã nói mẹ anh là mẹ anh, anh là anh sao?" Nguyên tử liếc anh ta, "Đừng nói mấy thứ vớ vẩn ấy, không có mẹ anh lấy đâu ra anh, có ấm ức gì thì cứ đi mà nói với mẹ anh ấy, tìm tôi làm gì?" Các anh tưởng nhà các anh cao giá lắm chắc. Tôi cóc thèm. Anh nghe cho rõ đây, cả đời này tôi quyết không đặt chân vào cửa nhà họ tà các anh nửa bước. Nếu không ra khỏi đây, tôi lập tức bị xe. Quyên tử, em nói ninh tinh cái gì thế hả? Tà Hồng chạy đến, bịt chặt miệng quyên tử. Coi như anh xin em đấy, đừng có thể đọc như vậy. Sau này chúng ta đừng thế nữa, có được không? Anh sợ, anh sợ sự thật rất sợ hai người nhìn nhau hồi lâu, nguyên tử mới đẩy anh ta ra. anh đi đi, tôi mệt rồi, tôi muốn ở một mình trong hai ngày tới. tạ hồng đột nhiên cảm thấy bất lực, nhìn nguyên tử như thế này, anh biết mình ở lại cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ bằng cứ về nhà sớm giải quyết vấn đề, sau đó chuyển sang chuyên tâm đối phó với cô sẽ tốt hơn. tạ hồng đã hiểu ra rằng cả đời này mình sẽ bị dính cô. Nàng này rồi, cô ấy không chịu lấy chồng, cũng tốt, cả hai sẽ sống như thế này cả đời. Nếu cô muốn kết hôn, người đó bắt buộc phải là Tà Hồng. Tà Hồng cũng chẳng hiểu là cô có, là có yêu cô hay không, nhưng anh không chịu được cảnh một gã đàn ông khác đều bám cô, sáp lại gần cô. Lúc đó anh chỉ muốn có một khẩu A kiều để nát thẳng đạn vào kẻ đó giờ thì tào hồng vô cùng thấu hiểu tâm trạng của diệp trì trước đây anh cứ tưởng diệp trì bị dở hơi có đến mức phải giám sát vợ chặt như thế không nhưng bây giờ anh hiểu ra rồi anh cũng ghen chẳng kém gì diệp trì đã thế quyên tử còn lăng nhăng hơn thời tiêu gấp vạn lần thời tiêu chẳng qua chỉ có một mối tình đầu cộng thêm gã tiền bối tưởng tiến mà thôi nhưng xung quanh nguyên tử lúc nào cũng đầy vệ tinh bám theo Không 10 thì cũng tám chín thằng bám theo, thậm chí còn đa tình hơn cả anh. Trước đây tôi thì chẳng bói làm gì, dù gì cả hai đều chẳng phải trai gái mới yêu. Nhưng sau này, đừng hòng lăng nhăng với gãi đàn ông khác, cắm sừng lên đầu tà hồng nè. Mặc cho quyên tử có phải là yêu nghiệt hay tai họa hay không, đời này cô sẽ phải thuộc về tà hồng, không tin thì hãy đợi đấy căn phòng của Thầy Tiêu đang ở xây ở giữa con dốc. Đa Đan nói phía trước con dốc vốn là một suối nước rất ngọt, việc sau không biết tại sao lại khô cạn. Mấy hôm trước Thầy Tiêu đi qua, vừa hay nhìn thấy có dòng nước chảy qua trong vắt. Cô đưa tay ra hứng lấy uống thử, đúng là ngọt mát, khiến cơn khát phút chốc tan biến. Thế là ngày nào Thầy Tiêu cũng ra đây xách một xô nhỏ về đun lấy nước pha trà. Trời bắt đầu mưa từ hôm qua, mưa rầm rề, không to lắm nhưng mà mưa rất dày, trời rầm sì âm ô, những dãy núi phía xa bị sương mù bao phủ, tầm nhìn bị hạn chế. Những học sinh trong thôn phần lớn đều là những đứa trẻ ở thôn bên kia, đường núi lại trơn trượt rất khó đi nên phải tạm thời nghỉ học. Doãn Hồng cũng ở một mình nên đã chuyển đến chỗ thời tiêu ở làm bạn với cô luôn, hai người tuổi tác tương đương nên có thể cùng tiếng nói bố mẹ doãn hồng lần lượt qua đời từ khi cô còn học đại học do đó mặc dù doãn hồng cũng là người trong thôn nhưng cô lại tình nguyện ở lại trong trường bởi vì trong nhà chẳng còn ai cô nói cứ về nhà lại lại nhớ đến bố mẹ bố ngồi ở bên cửa xa vào hút thuốc lào nhìn xa xa xăm mỗi lần cô về nhà đều thấy bố như vậy nhìn thấy cô về ông liền gọi Bà nói ơi, con gái về rồi này. Doãn hồng chưa vào đến cửa, đã thấy mùi thức ăn thơm phức sọc vào mũi, những chuyện nhỏ nhặt như với tay ra là tới. Trước đây cô chẳng cảm thấy gì đặc biệt, nhưng khi mất đi rồi mới biết cả đời này sẽ chẳng bao giờ có lại nữa. Thầy Tiêu lấy ấm trà, rồi rót đầy vào bát xứ cho Doãn hồng, mùi trà thoang thoảng không gian. Trà đây đều được trưởng thôn, hái ở cây chè mọc hoang trên núi cao đem phơi khô mà thành, đương nhiên chẳng thể bị được với các loại trà cao cấp, nhưng lại có mùi thơm mát, hiếm có của thiên nhiên, thời tiêu thích lắm. Một tia chớp sạch ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang, khô khốc, ào ào, mưa to như chút nước. Gió Hồng đứng bật dậy, không được, chỉ phải quay về trường xem sao. Mưa to thế này, phải đầy hòn đá chặn ống thoát nước đi, nếu không nước đọng lại thì phiền phức to. Thời tiêu ngẫm nghĩ rồi nói Em đi với chị Gián hồng vội vàng ngăn lại Không được, em đang mang bầu Ở lại đây đi, chị đi là được rồi Gián hồng lấy cái ô ở trong góc nhà Rồi lao ra màn mưa Thời tiêu khóa cửa lại Ôm chan ngồi thu lưu trong giường Nói thực lòng cô cũng hơi sợ Cây thôn vốn yên lặng thường ngày Bỗng vang lên tiếng sấm sền Đáng sợ như một con mạnh thú Đang gào thét Thời tiêu cầm cốc trà lên siết chặt trong tay mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia sét rạch ngang trời, ánh sáng chói lòa khiến cho cảnh tượng bên ngoài cửa sổ trở nên rõ rệt. người thời tiêu đột nhiên cứng đờ, mắt nhìn chân chân ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn. nếu như cô không nhìn nhầm, thì hình như cây đa ở giữa ngọn núi hình như đang nghiêng, rất nghiêng. Chương 51. Diệp Trì ngồi trên xe của Phương Chấn Đông, đi thẳng ra ngoại ô huyện Thông Giang đến nhà của Phương Chấn Đông đang ở. Trên đường đi, Diệp Trì cứ nghĩ mãi, nếu anh nhớ không nhầm thì đây chính là nơi Hứa Minh trương bị điều chuyển đến, vốn cứ tưởng đây là nơi khỉ ho cò gáy, nào ngờ đến rồi mới biết đúng là non xanh nước biếc, đúng là may mắn cho thằng xanh ấy. Lúc mới đến, Diệp Trì đã nghĩ đừng có bảo vợ anh bỏ trốn đến đây với hứa minh trương đấy chứ. nhưng hôm qua hồ quân gọi điện bảo anh đình đình đã đuổi theo hứa minh trương đến đây hàm ý muốn bảo anh là giờ cao đánh kẽ đừng làm khó hứa minh trương quá. diệp trì biết chắc chắn nhà họ hồ không thể nào cấm đoán được tình đình đành phải đồng ý chuyện đình đình với hứa minh trương. diệp trì sảng khoái nhận lời dù gì chỉ cần vợ anh không còn nhớ gì đến gã hứa minh trương ấy nữa là được. Xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ. Anh lính hậu cần xuống xe, bật ô, Diệp Trị đi theo anh ta vào bên trong. Người mở cửa là một cô nhóc rất đáng yêu. Mở cửa ra, chưa kịp nhìn rõ bên ngoài là ai đã xà đến. Mẹ, mẹ về rồi, con thỏ của con chết rồi, làm sao bây giờ? Diệp Trị ôm lấy con bé lên, con bé chẳng biết lạ là gì, nghiêng đầu nhìn Diệp Trị, chớp chớp mắt. Chú là ai? Diệp trì hơi ngẩn ngơ, đôi mắt của con bé trong veo và ngây thơ khiến cho anh nhớ đến thời tiêu. Phương Trấn đông từ đằng sau bước đến, ôm lấy đứa bé. Bống, đây là chú Diệp. Cô nhóc mặc dù còn nhỏ, nhưng nói năng rất sành mạch. Ồ, con biết rồi, chú là chú Điệp, bị mất vợ. Sao vợ chú lại bị mất thế? Có phải tại chú đánh vào mông cô ấy không? Anh lính hậu cần chạy đến giúp cô giúp việc một tay pha trà, ai nấy đều bật cười. Phương Dân Đông đặt cô bé xuống, dí vỏ mũi, chỉ được cái ăn nói linh tinh. Con bé liền chống nạnh, bà nói với con là trước đây bố từng đánh mất mẹ. Nói rồi con bé liền kéo tay anh lính hậu cần lắc lắc hỏi, chú Triệu ơi, mẹ cháu đâu, sao vẫn chưa về? Bố ngoan nhé, mẹ cháu sắp về rồi, chúng ta chờ thêm một chút nhé. 4 sắt tay con bé lên gác, Phương Sẩn Đông nhìn Diệp trì, đúng là lâu quá rồi không gặp, chớp mắt đã gần 10 năm, lần trước gặp nhau là buổi diễn tập hào lục, không quân liên hợp Hoa Bắc, chúng ta có gặp nhau, cậu dẫn mấy người cắt đường lui của tôi, nếu không phải tôi phản ứng kịp thì cả bộ tư lệnh đã bị cậu san bằng rồi, thể diện cũng đi toi. Đáng tiếc về sau, nghe nói cậu xuất ngũ đi du học, vốn muốn giao đấu với cậu một trận để xem ai thắng ai bại, vậy mà. Diệp trì cười, liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình lịch sự nhưng cũng không khỏi ngang ngược, nói như cách của Diệp tướng quân thì, Phương Trân Đông là một tướng văn nhưng trên chiến trường người ấy có thể liều mạng, độc ác cấp nhiều lần loài sói nhưng có như vậy mới là nam tử Hán, mới là đàn ông đích thực hiện giờ mặc dù đã bớt góc cạnh như thời trẻ nhưng thay vào đó là sự điềm đạm và chữ chạc bộ quân phục ngay ngắn trên vai đeo quân hàm 4 sao khuôn mặt trẻ trung nhưng toát lên vẻ uy nghiêm con người phương chấn đông rất cao ngạo vô cùng cao ngạo có thể nói là chẳng coi ai ra gì ngoài đám binh lính cấp dưới của anh ta anh ta chẳng để nang ai bao giờ nhưng câu nói này của phương chấn đông vô cùng tự nhiên và thân thiết Gần như đã kéo gần lại khoảng cách, khoảng cách giữa phương Trấn Đông và Diệp Trì. Một là bởi vì nể mặt phong cấm thành, hai là bởi vì trong lòng phương Trấn Đông cũng có chút tiếc nuối nhân tài. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, mặc dù đến giờ Diệp Trì đã xuất ngũ được nhiều năm, nhưng anh từng là một người nổi bật trong quân ngũ, thế nên cũng có những nhìn nhận độc đáo đối với các chiến lược luyện binh lúc Hàn dẫn tố về nhà, hai người đàn ông đã đến thư phòng của Phương Chấn Đông đứng trước tấm bản đồ quân sự chăm chú nghiên cứu. Dẫn tố thay quần áo lên lầu thăm con gái trước, con bé chơi mệt nên đã ngủ rồi. Cô liền xuống nhà tự tay pha trà, bê lên thư phòng. Diệp Chỉ đương nhiên đã nghe nói về người vợ tái hôn của Phương Chấn Đông. chuyện của Phương Chấn Đông năm ấy cũng ẩm mỹ lắm. anh ta lúc ấy một mực đòi lấy một người phụ nữ có một đời chồng. Với địa vị và danh tiếng nhà họ Phương, chuyện này đúng là không tưởng. Nhưng hôm nay, gặp mặt, Diệp Trì không khỏi thầm tấm tắc. Những phụ nữ thế này rất hiếm gặp, không chỉ rất xinh đẹp, mà toát ra từ trong con người, phong cách cho thấy người phụ nữ không chỉ đẹp dịu dàng, mà còn khiến cho những người nhìn thấy cô cảm thấy bình yên, thanh thản. Sắc mặt Phương Trấn Đông không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và sáng lấp lánh. Điện thoại Diệp Trì đột ngột đồ chuông, Diệp Trì cáo lỗi rồi đi ra gần cửa sổ nghe điện thoại, sắc mặt từ bình thản chuyển sang phẫn nộ, chẳng còn nghĩ được là mình đang là khách nhà họ Phương nữa. Em nói ai? Tưởng Tiến, tiền bối của Tiêu Tiêu à? Hàn dẫn tố ngẩn người, Phương Trấn Đông quảng vai dẫn tố, nhìn cô hồi đâu rồi thì thầm hỏi, sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Dẫn tối xua tay, đợi Diệp Trì đặt điện thoại xuống liền do dự hỏi Vợ anh là thời tiêu hà Diệp Trì khựng người, xuất phát từ huyện Thông Sang, ngồi xe qua đường núi, đến dưới chân núi thì trời đã tối đen rồi Phương Giấn Đông bảo Diệp Trì, đợi trời sáng rồi hãy đi Mặc dù núi không cao lắm, nhưng địa hình hiểm trở, hơn nữa đường lại trơn trượt có đi, trời lại tối rất nguy hiểm Diệp Trì hay tin của vợ, đâu còn tâm trí nào mà lo đường trơn trượt, mặc dù có là núi cao, anh cũng phải đi. Phương Sấn Đông đành phải cử bốn binh sĩ, vũ trang đầy đủ, đi theo anh lên núi. Năm người vừa lên đến đỉnh núi, thì gặp mưa rào ập xuống. Diệp Trì dùng ống nhỏ quan sát trong đêm, nhìn xuống cái thôn nhỏ eo hút ở bên dưới, mặt liền trắng bệch xa. Các anh về báo tin ngay, núi ở đây chuẩn bị sạt lờ rồi. Bốn anh lính nhìn, đóng quân ở đây cũng lâu rồi, đương nhiên cũng biết, nhìn ra xa, những cái cây to trên lưng chừng núi đều nghiêng xuống, tốc độ rất chậm, nhưng theo kinh nghiệm của họ điều này vô cùng nguy hiểm. Diệp Trì nói xong, liền một mình lao xuống, hai anh lính liền ngăn lại. Anh Diệp, lúc này phải chờ viện binh đến đã, mình anh xuống đó nguy hiểm lắm. Diệp thị đắt tay họ ra gầm lên, mẹ kiếp! Đừng có làm mất thời gian nữa, vợ tôi đang ở bên dưới, tôi không xuống đó thì còn gì là đàn ông." Gào lên xong, Diệp Trì liền lao xuống, gần như vừa chạy vừa lăn. Mấy người kia cũng biết tình hình nguy cấp vội vàng xuống núi báo tin. Lúc Diệp Trì đến thôn, ngôi làng bé nhỏ đã bị chia làm hai, bởi đất đá ở trên núi sạt lở xuống. Trong tiếng mưa xào xối xả loáng thoáng, tiếng chó gà kêu, tiếng người huyên náo. Mặc dù mưa to, nhưng dưới gốc cây đại thụ ở gần thôn vẫn đứng đầy người trời tối đen chẳng nhìn rõ mặt họ nhìn thấy diệp trì từ xa liền đổ xô chạy đến như nhìn thấy cứu tinh giải phóng quân đến rồi giải phóng quân đến rồi được cứu rồi đốc trưởng thôn chộp lấy tay diệp trì nhìn phía sau diệp trì liền ngạc nhiên hỏi sao lại chỉ có một mình anh thế diệp trì gạt nước trên mặt nói Mọi người mau tránh xa các căn nhà gỗ, cố gắng kiếm một khoảng đất trống để trú ngụ, đội cứu nạn lập tức đến ngay. Tiêu tiêu đâu? Thời tiêu đâu? Cô ấy ở đâu? Đúng này trưởng thôn mới biết, hóa ra người này đến đây để tìm cô giáo thời. Ông chỉ vào căn nhà ở lưng chừng dốc, đã bị bùn đất nhanh ngăn cách nói. Cô ấy ở bên kia, chúng tôi đã thử rồi, nhưng không sang được, cô ấy bị nhốt ở đó rồi nhìn sang bên đó, mấy căn nhà ở lưng chừng dốc đang trầm trọng trượt xuống. Diệp trì chẳng nghĩ ngợi gì mà xông về phía đó. trưởng thôn liền kéo anh lại nhưng không được. Diệp trì gần như phát điên, lao về phía đó. cũng may phương sấn đông đã trang bị vũ trang đầy đủ cho anh. Cũng may, Diệp Trì từng là một quân nhân, và có dân làng ở đây buộc một đầu dây thừng vào hòn đá to ở bên kia, một đầu dây buộc quanh eo anh. Mấy người đàn ông mạnh khỏe của thôn đã kéo sợi dây thừng, tránh để bùn đất đầy Diệp Trì xuống. May mắn cho Diệp Trì là những chỗ anh đi qua không bị đún hay sụt lở nếu có những tảng đá rắn chắc. Có gan lắm mới vượt qua được, bất ngờ một trận cuồng phong ập đến. Diệp Trì loạn trọng mấy bước, ngã nhào xuống đất, đầu đập vào đá, máu tuôn ra, hòa vào nước mưa. Diệp Trì mặc kệ, lấy khăn tay ra, buộc chặt vết thương, rồi dùng cả hai tay lẫn chân để leo lên. Vừa vào đến trong sân thì bức tường bao quanh, đã sụp đổ. Diệp Trì nghe thấy tiếng vợ, Diệp Trì, Diệp Trì ơi, Diệp Trì. Tiếng kêu run rẩy sợ hãi và tuyệt vọng, Diệp Trì nao đến đạp cửa, hơn chục phát mà cửa vẫn không mở ra. Diệp trì lấy cây súng là Phương Chấn Đông đã nhét cho anh trước đó, kéo chốt bảo hiểm, lên đạn, dơ lên, nhằm vào ổ quá bắn liền mấy phát, rồi dùng chân đạp mạnh, cánh cửa bật tung ra. Cánh cửa rời ra, rơi vào chân Diệp trì. Diệp trì sụt đầu một tiếng, nhảy bằng một chân vào trong, chiếc đèn pin trên tay quét một lượt khắp phòng, lập tức nhìn thấy vợ anh đang ôm chặt lấy bụng co ro trong góc tường du lên bần bật đang ở trong bóng tối nên mắt cô không thể thích ứng với ánh sáng ngay thể tiêu đưa lên che mắt miệng vẫn gọi tên diệp trì diệp trì tức phát điên lên nhẹ qua đó ôm cô vào lòng ôm thật chặt chẳng còn chút kẽ hở nào cho dù em có chạy đến chân trời góc biển nào anh cũng tóm được em về nỗi khủng hoảng tích tụ lên đến đỉnh điểm bỗng nhiên nhìn thấy diệp trì thể tiêu gần như sụp đổ Ôm trầm lấy Diệp Trì gào khóc. Sao giờ anh mới chịu đến? Sao giờ mới chịu đến? Đổ cốn, khốn kiếp. Sao giờ mới chịu đến? Thời tiêu gào thét xong. liền chủ động trồm đến, hôi lên môi Diệp Trì, đưa lưỡi vợ sâu trong miệng anh. Trái tim Diệp Trì như mềm xa thành nước, làm gì có thời gian để so đo chuyện cô bỏ trốn. Trong khoảnh khắc, lý trí đã trở lại, anh vội đẩy cô ra. Em đi mau đi, ra ngoài. Đi từ đây ra, Diệp Trì vừa nói xong thì rắc một tiếng, mái nhà trên đầu hai người đổ sụp xuống. Trường 52 Vợ à, nếu như hai chúng ta đều chết ở đây thì thôi, nhưng nếu anh chết, em còn sống, thoát ra ngoài mà dám mang con trai của anh đi tái giá với người đàn ông khác, anh có là ma cũng không tha cho em đâu, biết chưa hả? Đức mưa mang theo bùn đất xối xả trôi xuống, Diệp Trì vẫn ôm chặt thời tiêu trong lòng. Cũng may, chỗ họ đang đứng là góc nhà, cho dù trần nhà có sập xuống, xà nhà cũng ngả vào tường, tạo ra một khoảng trống nhỏ hẹp. Chỉ có điều, hai người không thể nào cử động được. Diệp Trì thử cử động mới phát hiện ra, hai chân của mình chẳng còn chút sức lực nào. Anh biết, ba nãy cửa đổ vào khiến chân phải của anh bị gãy. Còn chân trái của anh đang bị bùn đất vừa đổ xuống trôn chặt, không thể nhấc ra được. Một cánh tay anh ôm chặt lấy vợ, tay kia giữ chặt vào khung cửa sổ, lấy thân mình che mưa và bùn đất, mặc dù trong lòng đang rất lo lắng, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đe dọa thời tiêu, anh muốn cố gắng gạt đi nỗi lo sợ cho thời tiêu. Thầy Tiêu được anh bảo vệ trong vòng tay, mặc dù không cử động được, nhưng cũng biết Diệp Trì mặc dù nói năng gở miệng, nhưng khôn khéo đó lại là sự thật. Rất có thể hai người sẽ phải chết ở đây. Nếu suối quẩy, rất có thể bùn đất sẽ đổ ào xuống, cuộc đời của cả hai sẽ chấm dứt ở đây. Thể Tiêu từ xưa đến nay luôn không hiểu thế nào là cùng sống cùng chết, nhưng lúc này đây, khoảnh khắc đối mặt với cái chết, cô mới phát hiện... Thà chết chung với Diệp Trì ở chỗ này, chứ không muốn một mình sống sót ra ngoài. Thời tiêu ngẩng đầu, trong bóng tối, hai người không nhìn rõ mặt nhau, nhưng thật kỳ lạ, thời tiêu vẫn nhìn rõ đôi mắt của Diệp Trì. Đôi mắt sâu thẳm, sáng long lanh, ánh mắt vẫn ngang ngược như vậy, nhưng thật kỳ lạ, con tim thời tiêu bỗng trở nên thanh thản. Cô cố gắng cử động, sát lại gần anh, tìm kiếm và hôn lên đôi môi anh. Diệp Trì, anh nhớ cho kỹ Nếu như không muốn em sống với người đàn ông khác Không muốn con trai anh gọi người khác là cha Vậy thì chúng ta phải cùng nhau thoát ra ngoài Nếu như anh chết rồi điều đầu tiên em làm là tái giá Lấy hứa minh trương, lấy tưởng tiến Em dám Diệp Trì cúi đầu xuống Dùng môi chặn miệng cô lại Không cho cô nói linh tinh Cái lưỡi lạnh lạnh Mang theo hơi thở phẫn nộ Đưa vào trong miệng cô Thời tiêu há miệng, đang chặt lưỡi vào nhau, dòng đất đá đang đổ xuống dường như đã bị hai người gạt sang một bên. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại nụ hôn nồng nàn. Ở một tiếng, phân nửa căn nhà đổ ụp xuống. phường Sơn Đông nhận được tin, liền tức tốc thông báo với tổ chức cứu nạn của huyện Thông Giang. Còn mình thì dẫn theo cấp dưới trực tiếp vượt núi đến cứu nạn trước. Phương Sơn Đông đã đi với vợ đến đây mấy lần, đây đúng là một thiên đường dưới mặt đất. Người dân ở đây lại hiền lành, mộc mạc, nhưng ở đây môi trường địa chất không tốt, trước đây chuyên gia từng nói, núi đồi ở đây dễ bị sụt lở, bảo dân làng ở đây tốt nhất là nên rời đi, nếu không gặp phải mưa lớn không biết chừng sẽ gặp tai họa khôn lường. Lúc ấy, phường trấn Đông đã bàn bạc với chính quyền huyện Thông Giang về chuyện này, Chính quyền cũng rất khó xử, chỉ là vì các dân làng đều nhiều đời sống ở đây rồi. Giờ bảo họ rời đi, chẳng khác nào bỏ quê quán mà đi, chẳng ai đồng ý. Đã làm công tác hai năm nay rồi mà không được. Đến hôm nay thì quả nhiên lời nói của chuyên gia đã ứng nghiệm. Phương Trấn Đông dẫn quân đến núi, nhìn cảnh tượng không khỏi lo lắng. Mặc dù đập vào mắt anh là một đống hỗn độn, nhưng rất lặng đều đang đứng ở mảnh đất trống dưới gốc cây chỉ có điều không thấy bóng dáng diệp trí đâu cả trưởng thôn nhìn thấy phương trần đông đến liền lao ra đồng chí giải phóng quân các anh mau đi cứu bọn họ bọn họ ở bên kia thời tiêu và đồng chí giải phóng quân ban nãy đều ở bên kia phương trần đông nhìn theo hướng chỉ của trường thôn một ánh chớp rạch ngang trời giúp anh nhìn rõ đại khái tình hình Gốc cây to nghiêng vẹo đổ xuống, đè lên căn nhà đã sập nát, nhìn chẳng rõ là nhà hay là bùn đất hay là cây cối nữa. Diệp Trì và vợ nếu đang ở trong đó thì chẳng biết sống chết ra sao. Hơn nữa, Phương Chấn Đông biết vợ Diệp Trì đang có bầu 5 tháng. Trương thường bảo, cậu dẫn người tìm kiếm ở khắp ngóc ngách trong thôn. Vương Tiến Hy, cậu dựng lều ngay tại đây, giúp trưởng thôn sắp xếp ổn thỏa cho dân làng. Những người gọi lại, theo tôi cứu người. Phải dựa hoàn toàn vào sức người vô cùng khó khăn, chuyển từng tảng đá đi một, bên dưới lớp bùn đất, cây cối và đất đá ngổn ngang. Vương sấn Đông đứng bên này, nhìn mà lòng thầm than. Lúc trời tảng sáng, mưa to cuối cùng cũng tạnh một ngôi làng vốn đẹp như tranh nay giống như một bãi rác. cũng may là cả ngọn núi không sụp xuống nữa và đội cứu nạn đã tìm đến. Phương chiến đông liếc mắt nhìn về phía trước, người đàn ông tay không chuyển tay không chuyển đất đá trên người mặc bộ đồng phục cảnh sát, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng là con trai của phó phòng hứa, là cục trưởng công an huyện thông giang mới được điều chuyển đến, nói như vậy cho dễ nghe thôi. chứ người xong giới của họ đều biết, chắc chắn là anh ta đã đắc tội với ai đó, nên mới bị đẩy về nơi này. mặc dù đã gặp được nhiều thanh niên xuất sắc, nhưng là đầu tiên nhìn thấy vị hứa cục trưởng trẻ tuổi này, phương chiến đông không khỏi gật gù. khôi ngô tuấn tú, phong độ hơn người, quả không hổ danh là nam tử địa trợ phu chỉ có điều thứ tình cảm qua ánh mắt thật khó hiểu. Anh ta chụp lấy một người ở gần đó hỏi. Tiêu tiêu đâu? Thời tiêu đâu? Sau khi biết cô đang bị kẹt ở bên dưới, anh lao như điên, gia nhập đội cứu nạn. Người khác đi găng tay. Anh không. Anh để tay không? Người ta đưa găng tay cho anh, nhưng anh không buồn dùng. Ánh mắt đau đớn nhìn xuống dưới, chuối đầu đào sới, miệng không ngừng lầm bẩm Lại gần một chút có thể nghe thấy rõ. Thời tiêu, thời tiêu từng tiếng gọi như xuất phát từ tận đáy lòng vô cùng tuyệt vọng và thê lương nếu như không biết đích xác thời tiêu là vợ của diệp trì phương chấn đông rất có thể sẽ nghĩ hứa minh Xương chính là chồng của thời tiêu ở dưới chỗ này này một người cầm máy thăm dò hồng ngoại kêu lớn phương chấn đông vội vàng chạy đến đào chỗ này lên cho tôi mau hứa minh trương lao đến nhưng bị phương chấn đông giữ lại cùng chở hứa cứ bình tĩnh giờ cần phải có biện pháp cậu ra đấy có khi lại vướng chân vướng tay người ta chúng ta cứ đứng đây chờ đợi cậu yên tâm tôi nhất định sẽ cứu họ ra tôi đảm bảo trạng thái tinh thần của Hứa Minh Trương đã hơi bình ổn lại kể từ lúc nghe tin thời tiêu bị sôn vùi ở bên dưới anh đã bất chấp tất cả anh hối hận oán trách nếu như lúc ấy anh chịu từ bỏ kịp lúc Nếu như lúc ấy, anh không nhát gan lùi bước để bảo toàn sự bình an cho mình, nếu như lúc thời tiêu rời bỏ diệp trì, anh đứng ra dẫn cô cao chạy xa bay, có thể tất cả những chuyện này đều không xảy ra. Đó là người con gái anh yêu biết bao năm trời, anh đã thẩm nghĩ cô sẽ là vợ của anh suốt đời, nếu như cô sống hạnh phúc, vậy thì cuộc đời này của anh chẳng còn gì phải hối tiếc. Nhưng giờ cô lại bị chôn vùi ở bên dưới, chẳng biết sống chết ra sao. Hứa Minh Dương thật muốn tát cho mình vài cái, nhìn chân chân vào những tảng đá, cây gỗ được rời đi, rồi khủng hoảng trong lòng đang giày vò anh. Nhìn thấy rồi, bọn họ ở đây này. Vư Dấn Đông và Hứa Minh Dương cùng lao đến, họ có thể nhìn thấy hai người gần như bị chôn vùi trong lớp đất đá trong một không gian chật hẹp. Diệt Trì quay lưng vào họ, chea trở phía trên người thời tiêu hai tay ôm chặt lấy cô chỉ liếc qua phương sấn đông cũng biết diệp dị đã phải gánh chịu sức nặng như thế nào để che chở cho vợ mình đúng là một người đàn ông chân chính không chỉ là một người dũng sĩ đây còn là một kỹ năng khi đối mặt với nguy hiểm anh đã biết cách giảm thiểu tối đa những tổn thương cho mình đột nhiên có ánh sáng chiếu vào khiến thời tiêu tỉnh trước thời tiêu chẳng nhớ có chuyện gì nữa Chỉ nhớ hai người đã hôn nhau rất nồng nàn, sau đó xoay quanh tối đen, nhưng lúc ấy cô không hề sợ, thực sự chẳng sợ chút nào. Cô biết Diệp Trì ở bên cạnh mình, anh đang ôm chặt lấy cô, do đó họ cô chẳng sợ gì hết. Nhưng giờ thì cô sợ thật rồi, bởi vì Diệp Trì lúc này chẳng có chút phản ứng gì. Lúc nhìn thấy vương Trấn Đông, cô dùng hết sức lực của mình để kêu lên. Cứu anh ấy mau cứu anh ấy. Mặc dù dùng toàn bộ sức lực, nhưng giọng nói vẫn còn rất yếu ớt. Tuy nhiên, ánh mắt cô lại toát lên sự khủng hoảng đến tuyệt vọng vô cùng rõ nét. Cô thậm chí chẳng nhìn thấy hứa Minh Trương đang lao đến, chẳng buồn nhìn lấy một cái, rồi chưa nói hết câu đã ngất đi. Cáng được đưa đến, hai người lần lượt được cứu ra, rồi đưa xuống căn lều bên dưới để cấp cứu. Trên người Diệp Thị bị gãy xương ở nhiều chỗ còn thời tiêu ngoài hoàng sợ ra thì trên người chẳng có một vết thương nào hết ngay cả đứa bé trong bụng cũng vẫn bình an bác sĩ nói đây đúng là kỳ tích nhưng phương chấn đông biết đây chẳng phải là kỳ tích đây là tình yêu của một người đàn ông tình yêu đối với vợ và con nhưng trải qua những khó khăn này diệp trì đúng là một người đàn ông chân chính vừa cứng rắn vừa dịu dàng rất cảm động lòng người vết thương của Diệp Chỉ rất nặng, không thể đè lâu. Phương Trấn Đông liền điều máy bay trực thăng đến chuyển hai người ra ngoài. Lúc thời Tiêu tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện quân khu trùng cánh. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt thời Tiêu là Quyên Tử. Quyên Tử nhìn thấy cô mở mắt ra, liền ôm trầm lấy cô mà gào khóc. Cái con danh này, trốn cái gì mà trốn? Xuất nữa thì vùi mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó rồi. Cậu với cái tên khốn Diệp Chỉ ấy. Chia tay thì chia tay Có gì mà ghê gớm mà phải bỏ trốn hả Đây là xã hội pháp chế Tớ không tin là gã Diệp Trì ấy Có thể làm bừa như thế Cậu làm tớ sợ phát kiếp đi được Lâm Yến Mang viên nước nóng đến Nghe thấy quyên tử nói năng loạn xạ Liền lắc đầu Đây là phải đến giúp đỡ Rõ ràng là đến làm loạn thời tiêu sực tình Liền chụp lấy quyên tử hỏi Diệp Trì đâu? Diệp Trì đâu rồi? Anh ấy ở đâu? Quyên tử hừ giọng, yên tâm hắn chưa chết được đâu, còn sống sống sai hơn cõi rắn. Thầy Tiêu thở phào, Lâm Yến rót một cốc nước ấm đưa cho thầy Tiêu. Hai người làm cái trò gì thế à? Đến giờ vẫn còn phải giấu bố mẹ đấy, nếu không biết chuyện này còn âm ý đến mức nào. Nhưng cũng chẳng giấu được lâu đâu, Diệp Chi bị gãy mất một chân một tay rồi. Ngược phải, bị gãy mất hai xương sườn, ít nhất cũng phải nằm tĩnh dưỡng ba tháng. Lâm Yến còn chưa nói xong, thời tiêu đã ngồi bật dậy, nhìn Lâm Yến bằng ánh mắt kiên quyết. Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ. Các bạn đang nghe chuyện Hôn nhân đã qua của tác giả Hân Hân Hướng Vinh được phát trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé.